các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sẽ sang nói chuyện với nhà ông bà nha ông bà nhớ là phải đợi lợn rồi hắn ngủ nha nói xong nó đút tay vào túi quần thùng thình bước đi bà suy chẳng còn tâm trí nào mà buôn bán bà đi đi lại lại trong gian hàng bé tí bẻ ngón tay răng sắc suy nghĩ về việc của thằng lợn bà chưa dám nói chuyện hồi sáng gặp thằng lợn cho chồng nghe bởi vì bà biết chồng mình nóng tính lỡ may mà ông điên lên ông đi tìm thằng lợn thì to to chuyện vừa lúc ấy có tiếng chung điện thoại là ông suy gọi bà vừa nhấc máy thì nghe thấy tiếng thằng thốt thôi chết rồi mày mày về nhanh lên mày mày về ngay đi tào tào tào tào giết tao giết thằng lợn rồi cái gì cái gì bà suy vun run rẩy vơ mậu vội mớ thịt chó ở trên phản cho vào trong giỏ rồi bắt xe ôm chạy về nhà về phần ông suy sau khi gọi điện cho vợ thì ngồi gục xuống mép tường lắc đầu quẩy quẩy chẳng hiểu vì cớ sự gì mà lại thành ra như thế chỉ là cách đây mấy tiếng đồng hồ Khi ông đang nấu cháo cho chó ăn, ông nghe tiếng đập cửa rầm rầm. <cười> ông Suy ơi! Suy ơi! Mở cửa! <cười> Lộm đôi! Suy ơi! Ông Suy đang cho chó ăn ở mãi sau nhà, nghe có tiếng người gọi thì hằn học. Mẹ mày lại đập cửa nhà bố mày! <cười> suy! Thế làm gì mà giọng vẫn còn tinh tương thế Thế phải để Lợm dạy cho bài học mới ngoan à suy Ông suy chưa mở cửa Đã nghe thấy tiếng giọng láo tét của thằng Lợm Thì ông điên lắm Nghĩ đến vụ nó lừa ông Khiến ông giết oan bà cụ Thì ông lại càng sôi máu Ông quát Mẹ à mày Ăn nói láo tét Tao chặt mẹ mày đầu mày bây giờ Đứng đấy mà dạy dỗ ông à Mày đến đây làm gì Thằng Lợm xưa giờ vốn sợ cái tính chó của ông suy Nhưng lần này nó nghĩ nó nắm đằng chui Nó đứng đấy vênh mặt cha cha cha cha cha cha Thế để em nói cho ông nghe nhá Thằng Lợm này mà chết Thì tuyên bố luôn cho nó nhanh nhá Là công an ập đến liên <cười> Lợm đã bảo thằng Tùng nó ngồi ở nhà thám thính tình hình rồi Đến chiều nay mà thằng này không về Suy có mà xác định đi chung với thằng này xuống suối vàng Suy nhớ Ông Suy nghe thế thì điên lắm Ông tính cầm con dao bầu Xiên cho nó vài nhát Nếu như đúng lời nó nói Chỉ sợ rằng ông lại giận quá mất khôn Đến đây ông hạ giọng. Thôi Tao điên là điên mày Cái vụ mày bẫy tao Chứ xưa giờ tao với mày có xích mích gì đâu Vừa nói Ông vừa cầm chùm chìa khóa len keng mở cổng. Thằng Lợm thấy ông hạ giọng thì khoái lắm. đợi <cười> phải ăn nói đàng hoàng như thế. Để người ta nhìn vào người ta không nên nói mình là cái loại vô học chờ suy nhẹ. <cười> Trước khi đóng cổng, ông suy thỏ đầu ra ngó nghiêng. Đúng là ông mua nhà ở đây, tiện chăm bề khu này dẫn ra khu đồng mà cho nên xét cho cùng chẳng có dân cư chỉ duy nhất căn nhà của ông nằm bơ vơ thằng lợm không vào nhà đi thẳng ra chỗ sàn nước đoạn quay sang bà hoàn chế ở chỗ nào ở chỗ này hay là chỗ kia vừa nói thằng lợm vừa chỉ tay ra khu trùng chó ông suy tỏ vẻ bất ngờ ờ mày mày nói cái gì tao không hiểu Chẳng phải là tao phát hiện ra bà Hoan Ở trong bao Rồi thả bà ấy đi Rồi từ đấy trở đi tao có thấy bà nữa đâu Thằng Lợm cười hô hô Ây Giả tạo với nhau làm gì Khó nói chuyện Thế để chứng minh Lợm không phải là đứa giả tạo nhá Thì Lợm kể cho Suy nghe <cười> Hôm ấy Lợm vã thuốc Không nói thì chắc là Suy cũng biết Lợm nghiện lõ đi mặt của ông suy lạnh tanh vả quá lợm với thằng tùng đi quanh quẩn xem có chôm chỉa được cái gì không thật tình nghe hot nhất tại